Thân hình Hồng Hán Dân văng bắn vô tường Rớt đúng vào cái chảo to trên bếp Máu từ vách tường nhảy nhảy nhiễu rũ xuống Chỉ một quyền thôi Lão chủ quán đã biểu lộ thần lực kinh người Nhìn sắc Hồng Hán Dân Lý Tẩm Hoan khẽ lắc đầu Ta nói trước rồi Mà ngươi không chịu nghe Có kim tì giáp là chết sớm Lão chủ quán già Nắm phân nửa cây thương còn lại trong tay Lão nhìn sắc Hồng Hán Dân Những đường nhăn trên mặt lão lay động Lão thì thầm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 Lý Tầm Hoan nói Nhưng bây giờ thì đã quá 25 năm rồi lánh mặt được suốt 20 năm Kẻ cũng không phải chuyện dễ Bây giờ nếu vì một chuyện như thế Mà làm cho lộ mặt Thì quá uổng trăng. Lão chủ quán cao mặt Người biết ta là ai à Lý Tầm Hoan cười Tôn giá đừng quên Tử diện nhị lang tôn đạt Vốn là một nhân vật Giảng danh biết bao nhiêu Hồi 25 năm về trước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 Thám Hoa, các hạ nghĩ xem, cái công người đàn ông của hắn thật là vô lương tâm. Biết như thế này thì, thì hồi đó ta chết phứt cho rồi. Bà đưa tay lên dụi mắt lia lịa, nhưng mắt lại cứ giáo hoành. Lý Tầm Hoan mỉm cười. Cũng may, phu nhân không chết. Nếu không, tài hà sẽ hối tiếc trọn đời. Tưởng Vi phu nhân lại cười duyên. Hả? <cười> thật đấy à? Các hạ quả thật có nghĩ đến tôi à? Lý Tẩm Hoan cười Trên đời này làm sao có thể tìm được một người đẹp Út nổ như phu nhân nữa Tưởng Vi phu nhân sạm mặt Tay thoáng hơi run Tôn Đạt không nín được sự cười Lý Tẩm Hoan điềm nhiên nói tiếp Thật ra thì phu nhân Có được bộ kim ti giáp Thì cũng chẳng có chỗ dùng Bởi vì nếu phu nhân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 họ chỉ biết mai hòa đạo là đại ông thế thôi lý tần hoan cau mặt làm sao biết được tôn đạt lát bởi vì không cướp của mà lại còn cướp người nữa hắc bạch giang hồ ai ai cũng thù hận thấu xương thế nhưng không làm gì được hắn bởi bất cứ ai chỉ cần nói một câu chống đối hắn là không quá ba ngày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 Có phải thông rong hơn không Chuyện chi Lại trước vỏ thân thêm phần phiền hà như thế some 走 Don't